Trường 486, lừa dối ma đồ, editor, kinh góp ba tô ở bên trong khai đạo hội, trong lòng ma đồ cùng ma chảm rất lo lắng, bọn hắn cảm thấy ma tộc có gì đó không đúng, trong lòng bất an, nhìn không được thỉnh giáo sở huyền, sở đạo huynh, gần đây ta cảm giác có chút không đúng, tựa hồ khí vận ma tộc đã xảy ra bước ngoặc, dường như sắp tắt, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Đại kiếp đạo nguyên vừa bắt đầu, khi cơ cử vực đã hỗn loạn, cho dù là khai đạo giả như bọn họ, cũng không thể quan sát tình huống cụ thể ở cử vực, đến rồi, tinh thần sở huyền hơi chấn động. Đã tới lúc lừa gạt những cường giả ma tộc như ma đồ, ma đồ đạo hiểu, đây là tâm kiếp của ngươi, đã bị đại kiếp ảnh hưởng. Sở huyền trịnh trọng nói, có lẽ ma tộc đang ứng phó đại kiếp. Nên khí vận phát sinh lột xác, mà khí cơ đại kiếp đã ảnh hưởng tới cường giả ma tộc như các ngươi mới xuất hiện tình huống. Như thế này, trong lòng ma đồ cùng ma trảm lộ vẻ nghiêm nghị, khí cơ đại kiếp ảnh hưởng đến sở đạo huynh, nếu thế thì nên làm gì? Đám khai đạo giả như Hồng Nguyên Sơ cũng cảm thấy nghiêm trọng, tuy là đại kiếp chưa ảnh hưởng tới bọn hắn, nhưng mà đã ảnh hưởng đến ma tộc. Dường như sớm muộn gì cũng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ, ổn định đạo tâm, đừng bị nó quấy nhiễu, theo khí cơ đại kiếp ảnh. Hường nặng nhất, thậm chí cường giả ma tộc các ngươi, sẽ có một loài ảo giác ma tộc bị diệt vong. Sở huyền bắt đầu dọa dẫm hai người ma đồ, trừ khai đạo giả ma tộc ra, phàm là võ giả đạo cảnh, đều phải ổn định đạo tâm, không bị bên ngoài quấy nhiễu, nếu không chẳng những ma tộc gặp nguy hiểm mà chính các người cũng bị vạ lây hai người ma đồ cùng ma chạm thật sự là bị dọa sợ trong lòng thầm oán trách nhân tộc mạnh như vậy tại sao không ảnh hưởng tới lão quỷ hồng nguyên sơ kia chứ làm sao mà vừa mới bắt đầu đã nhắm chúng ma tộc sở đạo huynh đại kiếp lần này đạo cảnh cũng chịu ảnh hưởng bọn hắn còn tưởng rằng đại kiếp thần bí kia Chẳng qua chỉ nhằm vào khai đạo giả, sở huyền khẽ cười một tiếng nói, ngay cả khai đạo giả còn gặp phải nguy cơ vẫn lạc, huống chi là đạo cảnh. Mà đồ đạo hữu đại kiếp lần này là kiếp nạn của chúng sinh, khai đạo giả cũng có nguy cơ vẫn lạc. Thật là một thảm hóa, Hồng Nguyên Sơ cũng đứng ngồi không yên, đại kiếp lần này, chỉ cần sơ sẩy một chút, gần như chúng sinh sẽ bị diệt sạch. Cần phải cẩn thận. Sở huyền trịnh trọng nói, hai vị đạo huynh, nếu như ma tộc đã bị khí cơ đại kiếp ảnh hưởng, khí vận đang trong quá trình lột xác, nên nhắc nhở đạo cảnh trong tộc, chớ bị quấy nhiễu bởi Ngoại giới, không thể nhập kiếp. Một khi nhập kiếp lúc này, như vậy ma tộc sẽ trở thành bộ tộc đầu tiên ứng kiếp, các người sẽ là nhóm người nhập kiếp đầu tiên. Phàm là nhóm người nhập kiếp đầu tiên, gần như cầm chắc Cái chết, bởi vậy, cần phải ổn định tâm tình, lúc này chỉ cần vượt qua tâm kiếp. Như vậy xem như bước đầu vượt qua nguy hiểm, rất có lợi đối với chuyện độ kiếp trong tương lai. Sắc mặt hai người ma đồ cùng ma trảm đều cực kỳ ngưng trọng. Tất nhiên là bọn hắn không hề nghi ngờ lời nói của sở huyền. Vị này chính là siêu cấp đại lão, không chừng. Là tồn tại từng vượt. Qua mấy lần đại kiếp. Đối với đại kiếp. Tự nhiên sẽ hiểu rõ như lòng bàn tay. Đa tạ sở đạo huynh giải thích nghi hoặc. Chúng ta sẽ hợp tác. Hơn nữa còn nàng buộc võ giả đạo cảnh. Không được. Rời khỏi hoang cổ sơ địa. Không được tiến vào cửu vực. Mà đồ trịnh trọng thê thốt. Sở huyền thở phào nhẹ nhõm. Bèn nói. Mà thôi. Được vào hội xem như hữu duyên. Ta truyền cho ngươi một pháp môn, có thể truyền cho tiểu bối đạo cảnh, gánh lấy khí. Vận lột xác của ma tộc, ổn định tâm tình, thậm chí còn có cơ hội cũng lột xác theo. Ma đồ rất vui mừng, đa tạ sở đạo huynh. Đám người Hồng Nguyên Sơ chỉ biết hâm mộ, Sở Huyền chuyên thụ cho Ma đồ phương pháp chịu tải khí vận, cùng với tâm kinh Phật môn, hơn nữa còn dặn dò. Thường xuyên tụng niệm Chẳng những có thể ổn tâm tình Còn có năng lực độ kiếp nhất định Tất nhiên là ma đồ cùng ma trảm vui mừng khôn xiết Sở huyền lại dặn dò Phải truyền cho tất cả cường Giả ma tộc Dù có người không muốn cũng phải truyền Nếu không một khi có người nhập kiếp Bởi vì nguyên nhân là đồng tộc Tất nhiên sẽ bị liên lụy Ma đồ còn thề thốt Nhất định sẽ truyền cho Toàn bộ cường giả ma tộc Hơn nữa còn ra lệnh cưỡng chế đạo cảnh ma tộc Không được rời khỏi hoang cổ sơ đia Không nên bị ngoại giới quấy nhiễu Sau khi hù dọa hai người ma đồ Sở huyền cảm Thấy an tâm Cũng may là mình đã sớm có kế hoạch Lần này xem như ổn định Ma tộc đã diệt Toàn bộ đều chuyển hóa thành Phật tộc Những đạo cảnh ma tộc kia Chỉ sợ nhiều sẽ không ra đến can Thiệp Sở huyền cũng biết Không thể nào tiêu diệt toàn bộ ma tộc, dù sao ma tộc cũng không phải là u tộc, là bộ tộc tương đối đặc thù, nhất định sẽ lưu lạc thành tiểu tộc, kéo dài hơi tàn, từ nay về sau, Phật môn chính là kẻ thù truyền kiếp của ma tộc.